Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên lấy vợ lấy phải thái thượng hoàng của. Tác giả: trường Nhạc Tư Ương. Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, trọng sinh, quan trường, cổ đại. Độ dài: 97 chương. Nguồn edit: Mosintachi Wattpad. Văn án: Yến Thành có câu cưới vợ thì cưới Lâm ra, gà chồng thì phải gả nhà Thượng thư. Thượng thư Bộ công Bùi Thanh Hoàng là người Yến Thành, con thứ của Tả thừa tướng Bùi Diên, năm nay vừa tròn 22. Nhân cái kiêu tú, rồng Nhung Phượng nhớ phụ mẫu thương yêu, huynh đệ hòa thuận. Gia tài bạc triệu, không ham mê sai trái, tinh thông cầm kỳ thi họa, lại còn có khả năng quản lý công trình thủy lợi. Nhưng làm người sao có thể hoàn mỹ toàn năng? Hắn có một tật xấu, bản thân là nam mà lại đi thích nam nhân. Kể ra cũng là một câu chuyện dài. Khi xưa, lúc đi đầu thai hắn chỉ uống có phân nửa bát canh mạnh bà Bởi vậy trước khi 16 tuổi hắn vẫn luôn cho rằng mình thích nữ nhân, sau đó mới đột ngột nhớ ra tình hướng của bản thân mình chính là đoạn thụ. Trong 6 năm này, bà Mai bà mối liên tục ra vào đạp hỏng cửa lớn bùi ra. Đôi lúc không kiềm hãm nổi mấy người đàn bà lực điền ấy nên hắn quyết định tuyên bố ta đã sớm định hôn ước. Khi sắp lấy vợ hắn vẫn là một vị quan phong độ người người. Vậy mà sau khi lấy về Bùi Thanh Hoàng phát hiện hình như phu nhân của ta có chút không đúng. Đại khái thì người xuyên qua một nửa phát hiện người ta cưới vậy mà lại là thái thượng hoàng đương Chiều. Sau đó chính là câu chuyện thăng quan tiến chức lương tăng không ngừng, bước vào cuộc sống vạn người mơ ước. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cốc đọc truyện Đam Mỹ, bách hợp để nghe chuyện mới vào lần phát sóng kế tiếp nhé.